Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thể cảm giác được Một ánh mắt đều có thể phát sát ra điều bất thường Anh không hiểu, anh thật sự là không hiểu đâu Trong đoạn văng ký âm Âm thanh của Hà Kinh văng lên rồi trầm xuống Giống như là tàu luận trên cao rời hạ xuống thấp Đây là chính cô sao Hà Kinh ngồi trước máy tiếng nghe không nổi nữa Anh ấy đau trong đoan băng ghi am am thanh cua càng ngày càng về trễ Mỗi ngày tôi thường nói với anh ta rằng Có giỏi thì đừng trở về nữa Nhưng rồi lại sợ anh ấy cứ như vậy mà rời đi Tôi không sợ anh ấy đi Thực sự một chút còn không sợ Tôi bây giờ không còn yêu anh ấy nữa thật sự Tôi chỉ là cảm thấy người sai là anh ấy Chẳng qua là tôi không chúng mình được thôi Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp anh ấy Dựa vào cái gì chứ Âm thanh nức nở lo lắng của Hà Kinh vang lên run rảy Hà Kinh tập trung nghe giọng nói của mình trong băng ký ăn Không phát hiện giờ phút này có người bước vào phòng cậu nhìn có một đôi tay nhẹ nhàng từ sau lưng cô vòng tay ôm cô hà kinh giật mình đứng lên quay người lại rãy ra người đàn ông trước mắt mặc áo sơ mi trắng kiểu tay bắt một chiếc áo vest đen chưa kịp khoác vào hà kinh kinh ngạc nhìn anh ta trong chốc lát đầu óc mới bắt đầu vận chuyển đứng lên anh ta hẳn là bác sĩ lô hà kinh tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng vẫn hơi nâng miệng tươi cười nhìn anh ta cất lời chào hỏi bác sĩ lô tôi là hà kinh Lô chị Hành nở ra một nụ cười giống như để cho Hạ Kinh an tâm rồi chủ động lùi ra về phía sau từng bước xoay người đi treo áo. Anh còn cảm thấy kỳ lạ. Vì sao gửi tin nhắn cho em mà em lại không trả lời? Thì ra là nghe khi âm quá nhập tâm. Giọng điều của anh ta nhẹ nhàng giống hệt như trong đàn băng. Hạ Kinh nghe thấy vậy cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn mở khóa quả nhiên là nhìn thấy một tin nhắn. Lúc trước cô có gửi email cho Lô Tiểu Hành rồi nhận được số điện thoại của bác sĩ nhưng không lưu vào máy giờ vốt này có một chút xấu hổ vội vàng mở hộp thư đến rồi sau đó cô liền giữ sờ tại chỗ tin nhắn đến từ dãy số mới nhất anh đang gạch xe ở trên đường rất nhanh sẽ tới đừng lo lắng nhưng phần trên của tin nhắn là những tin nhắn dấu chấm đến từ một tháng trước dấu chấm hỏi dấu chấm tròn rồi dấu chấm lừng hóa ra không phải là tin nhắn của bọn lừa đảo nhưng mà là vì sao Trong lúc bác sĩ Lô treo áo Cười một nút áo sơ mi để thoáng khí Rồi cười hỏi cô Em đã biến mất hơn 6 tháng Bây giờ sao lại nhớ tìm đến anh chứ Đây là giọng nói của người đàn ông Ở trong quần văn Hạ Kinh quay đầu lại đánh giá người đàn ông này Khoảng 30 hay 40 tuổi dang người trung bình Không phải là đẹp trai Tóc hối cưa Khi chất dịu dang thong song Thoạt nhìn là một người đàn ông ân cần chú đáo Đáng tiếc Hạ Kinh tí xíu ấn tượng cũng không có Cũng không có cách nào khác phối hợp với biểu hiện thái độ của anh ta. Bác sĩ lô thấy Hà Kinh không trả lời, liền thay đổi vấn đề. Nghe nói em ly hôn rồi. Giọng nói của anh ta vô cùng dịu dàng. Hà Kinh tự nhụ bản thân. Bác sĩ tâm lý đều là như vậy. Giọng nói hung hăng như thầy hiệu trường. Còn có ai dám ở trước mặt bọn họ mà nói ra sự thật chứ? Hà Kinh hít một hơi sâu. Không có trả lời vấn đề mà anh ta đưa ra, mà là trực tiếp nói lý do mình đến đây. Trường hợp như thế này Nhìn người đàn ông trước mặt Thần sắc trở nên buồn bã Hạ Kinh kiểm chế Nghi ngờ trong lòng nói nốt câu cuối cùng Ngài là bác sĩ tâm lý Loại mất trí nhớ tạm thời này so với tôi Càng hiểu biết nhiều hơn Dù sao bây giờ chuyện của tôi cũng đã là như vậy Tuy chẳng đã thích ứng được với cuộc sống hiện tại Tuy nhiên vẫn có một chút tò mò Cho nên Cho nên muốn lại đây cùng với ngài tâm sự Thuận tiện cũng nghe lại những đoạn ghi âm Mà ngài đã tư vấn cho tôi Ngài ơi Anh ta nở ra một nụ cười Nếu em không phải là già vợ Thì xem ra em thật sự không nhớ rõ tôi là ai Hạ Kinh lắc đầu rồi kiên định nói ngay cả một chút siêu ấn tượng cũng đều không có Hôm nay là cảm giác lần đầu gặp mặt Cô không biết vì sao Mình lại dùng những từ ngữ cứng ngắc như vậy Lô chi hành cúi đầu trầm ngâm Không khí trở nên có một chút khác lạ Hạ Kinh không có đánh vỡ không khí này Mà lặng lặng đứng ở một bên Thật lâu sau anh ta cuối cùng khẽ cười vẻ mặt tự tại rất nhiều đi đến trước ghế của mình ngồi xuống ý bảo hà Kinh ngồi vào trên ghế sofa tôi nghĩ anh thật sự không có lừa tôi càng không có lý do gì mà 6 tháng qua bây giờ lại đến gặp tôi hà Kinh không rõ anh ta muốn nói cái gì đề phòng nên tiếp tục im lặng lô chỉ hành tươi cười hiền lành nhìn cô rồi thành khẩn nói vừa rồi thật sự đừng đột lúc đi vào nhìn nhầm cô thành bạn gái của mình bộ dạng hai người rất là giống nhau tôi cũng không tự chủ được liền ôm lấy không có ý gì khác cả cô hà xin đừng để ý cô muốn hỏi cái gì kỳ thật tôi cũng không biết chỉ biết trước kia tôi hay tìm đến gặp bác sĩ tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net